các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhưng suốt ngày bọn họ bị cay rối những kẻ đến quấy phá nhiễu hai người cũng là do nhà họ văn sắp xếp lên lốt thuê họ làm những việc đó ngày ấy anh đã bị sẵn phẫn nộ làm cho đầu óc bị mê muội đi anh mất kiềm chế nên đã làm ra chuyện độc ác kia đối với cô bây giờ khi nghĩ lại có lẽ sức khỏe cô hiện giờ không tốt cũng chính là bắt đầu từ đó đi theo lý mà nói tuổi của ấy còn nhỏ như vậy cô sẽ không xảy ra tình trạng sức khỏe quá tồi tệ như vậy. Nhưng ngày hôm nay qua kiểm tra tình hình sức khỏe của cô ấy, tôi nghĩ việc này không thể lạc quan được đâu. Có lẽ trước mắt chúng ta nên tự quan sát một thời gian ngắn, xem kết quả điều trị như thế nào đã. Cũng may cô ấy còn trẻ, cố gắng điều trị tốt, từ từ sẽ khỏe lên. Sức khỏe vẫn có thể khôi phục lại như bình thường. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. Sau khi Hà Dĩ kiệt Thành cần nói lời cảm ơn, anh bảo bác sĩ Triệu, Tiến đến đưa bác sĩ ra ngoài Anh quay trở về phòng bệnh Y tán lặng lẽ ra ngoài Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người bọn họ Anh xoay người Lấy tay trên trán của cô Rồi sau đó đặt lên trán của mình thử nhiệt độ cơ thể Tuy rằng vẫn còn nóng Nhưng không đến nỗi nóng dọa người như là lúc nãy Tận sâu trong lòng của anh thở hơi nhẹ nhõm Anh ngồi xuống bên cạnh giường Cầm lấy cánh tay của cô đang được cắm Ông Kim truyền dịch ở bàn tay của cô trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Lúc này đây cô đang ngủ vô cùng yên ổn. Mi tâm đã nhắn ra một chút. Hai hàng lông mi đen nhánh cong phút. Hai mí mắt đóng chặt như hai phòng cung lộ ra cánh mũi nhỏ nhỏ thanh tố. Xuyên sáng đến mức động lòng người. Chỉ có điều, đôi môi của cô vẫn còn tái nhợt. Có lẽ do vừa rồi bị sốt cao nên cánh môi của cô đã bị rốt lên một lớp da khô. Hạ dễ kiệt ngừng đầu. Nhìn thấy trên mặt bàn cạnh giường cô có nước ấm và khăn bông. Anh lấy khăn bông thấm vào nước ấm, rồi chấm chấm trên môi của cô. Một lát sau trong lúc mơ màng, dường như cô cảm thấy có gì đó không đúng. Nên cánh tay để trống kia, liền giơ lên cua mỡ lung tung rồi đẩy tay anh sang một bên. Bà răng khỏe môi của Hà dĩ kiệt, liền hít lên cười. Đột nhiên anh cúi đầu hôn vào trên môi cô. Anh không làm kinh động đến cô, chỉ áp môi mình vào trên môi cô, rất lâu rất dài. Đó là một nụ hôn rất đơn giản, nhưng triển miên. hơi thờ của cô rất nóng và lên trên mặt của anh, làm cho tâm hồn của anh như bị mất đi sự kiềm chế. Anh thầm nghĩ, ước gì như thế mãi, cứ như thế ở bên cô rồi trong coi cô. Sống cả đời như vậy, thật lâu dài cũng không bao giờ phải che xa, không bao giờ để cô lại biến mất trong thế giới của mình nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng có cười nhẹ nhẹ, tròi nghe mắt thần trí của anh đang bay vòng, được anh cống chế kéo lại. Anh nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cô, ánh mắt của anh như cũ, vẫn quấn quanh trên người cổ cô, không nỡ rời đi mất một tay. Sau một lát yên lặng, anh không quay đầu lại chỉ tét trầm giọng nói. Vào đi. Thư ký triệu một bộ dạng phục tùng bước vào, hai mắt nhìn xuống đứng cách anh một khoảng xa, người hơi cung kính. Bộ trưởng à, mọi việc đều đã sắp xếp xong xuôi. Đây một biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô của thành phố C, nơi này hoàn cảnh khá tốt. Thích hợp nhất để người bệnh tính dưỡng tại đây. Việc bố trí bác sĩ và hộ lý điều dưỡng trước buổi sáng ngày mai có thể xong xuôi. Ngày xem khi nào Phan Tiểu Thư có thể đi được ạ. Anh trầm tư một chút xíu, ngẩng đầu, mày kiếm trao lại. Trong đôi mắt thầm túy mang theo vài phần sắc bén. Việc này không cho phép lộ ra ngoài dù chỉ là một chút xíu, cậu có biết hay không? Dạ vâng, tôi đã giao cho Tinh Tiểu để sắp xếp chuyện này rồi. Tuyệt đối sẽ không để lộ ra tin tức gì đâu ạ. Từ ký triệu lập tức kính cần nói. Cuối đầu thấp thêm vài phần. Trên đời này làm gì có chuyện gió không lọt ra ngoài tường chứ? Rốt cuộc giấy cũng không gói được lửa Anh cảm thấy hà dĩ kiệt làm như vậy rất là theo suy nghĩ. Nhưng anh phải làm thế nào đây? Anh chỉ là cấp dưới. Vì duy nhất có thể làm là tuân theo hết thảy những mệnh lệnh của thủ trưởng. Có đôi khi, những đời đầu sóng ngọn gió, só, khi bị vây quanh công kích hắt nước bẩn vào người, lại không phải là nơi chịu đựng gian nan nhất. Cũng không phải là những con người đang vật trộn trong cuộc sống dưới đáy xã hội, mà là một cuộc sống bị kẹp ở giữa, phải đưa ra những lựa chọn đầy khó khăn, nên trùng thành với ai, và vấn đề cực kỳ khó khăn là tuân theo mệnh lệnh của người này, hay là người kia, ví dụ như đây là anh vậy. Cậu đi trước đi, nên làm việc gì thì cứ làm đi, đừng để cho người khác tìm ra manh mối gì. Còn ở trước mắt, cứ để cho cô ấy ở đây nghỉ thêm 2 ngày, chờ đến khi bệnh tĩnh ổn định, thì khởi hành đi thành phố xe. Dạ vâng vậy thì tôi xin phép đi ra ngoài trước hà dễ kiệt gật đầu Từ kế triệu liền xoay người đi ra khỏi phòng bệnh nhẹ nhàng đóng cửa lại để lại cho hai người bọn họ ở thế giới riêng biệt nho nhỏ đó trong ngay mắt cảm thấy cảm giác ấm áp và yên ắng kia đã quay trở lại nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net